cây cầu độc mộc bắc ngang qua con sông lúc nào cũng cuồn cuộn sóng nước đục ngầu. Lại gặp trời mưa nên có phần trơn trượt lắm. Hai gánh dầu nặng làm cho đòn gánh oằn xuống vai của anh bán dầu. Những cái tiếng cọt két, cọt két đều đặn rất vào tai của anh, kèm theo là tiếng gió thổi vụn vụt. Anh bán dầu thấy hai chân của mình nặng trĩu, bất giác lấy cái ngọn đèn dầu treo ở đầu quang gánh mà soi xuống chân. Đập vào mắt của anh quả là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, làm cho anh há hốc, hai mắt thì bỗng chốc đờ đạc thần đi. Ấy là không biết từ lúc nào, hai cổ chân của anh đang bị hai cái bóng trắng dơ hai cái bản tay với làn da thịt đã thối rữa tóm chặt vào. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, làm rung động cả cái bãi bồi trước khi bị hai con ma da lôi tuột xuống dưới dòng Đức sông đen đạc.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 Nghĩa vẫn cứ thất thò ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại muốn trở ra. Gọi mấy lần mà anh bắn dầu không có trả lời. Bực mình, Nhân mới tiến ra cửa đặng kéo tay anh bắn dầu vào nhà thì một cảm giác lạnh lẽo đã lan truyền toàn cơ thể của Nhân. Nhân thốt lên: dồi "Ôi trời ơi, sao sao mà người anh lạnh cóng như thế này?" Ngay, nhanh, nhanh đi vào nhà kẻo trúng gió. Lúc Nghĩa vừa bước vào nhà,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 Vì ngay bên trên chiếc bàn mà hắn vừa mới nằm, xuất hiện hai thân ảnh, chính là của con le le và con bỉm bịp mà hắn đã tha mạng cách đây chưa đầy một tuần. Hai con vật đứng nhìn gã im lặng, rồi vươn cổ đọc liền một bài thơ. Thất thập cổ niên, tích nhân vong miên, thử địa lưu dư yên ba giang cửa. Thất thất tứ cửu, tích nhân dĩ khứ cầm dao giết cửa thằng thiên tài mày thành sự tại nhân. Nhân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net